Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chúng ta hôm nay sẽ đến viết tập số 3 của bộ truyện Nghi lễ tế thần của tác giả Tĩnh Thủy. Thưa quý vị, không để mất thời gian của quý vị thì ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị vào các bạn đến với nội dung câu chuyện này có phần diễn đọc của Đình Soạn. Buổi thiền kết thúc sau khi xả thiền xong thì Phương Cùng hai thầy Nhất Nguyên và Nhất Quang bước ra cửa phòng Cùng ngồi xuống dưới thềm phòng thiền với Hạ và Vi Không phân biệt trên dưới cứ như vậy mà rót nước trà cho nhau uống Riêng thầy Đại Chí thì ở lại thực hiện nốt các nghi thức rồi mới ra sau ngồi xuống cạnh những người trẻ tuổi Từ dạo mà Phương bị bệnh cho đến nay ngày nào Hạ cũng đọc sách về Phật giáo bùa chú Và tất cả những thứ liên quan đến chuyện tâm linh chấn yểm cho nên thành ra kiến thức của hạ về lĩnh vực này hơn hẳn phương. Thậm chí là một số điều khi không có ở chùa, không hỏi được thầy thì phương lại hỏi hạ. Nhà của hạ khó khăn lắm, bố thì nay đây mai đó chơi bời chát tán, cờ bạc lô đề gái gú, còn có cả bồ nhí con riêng ở bên ngoài. Chẳng mấy khi có ở nhà, nhà chỉ có mẹ hạ là chính, quanh năm tần tào nuôi các con ăn học. Mẹ của Hạ năm nay 41 tuổi, người nhỏ nhắn gầy guộc nhưng có nụ cười tươi, cô lúc nào cũng là quan yêu đời. Mẹ cô Hạ làm đủ mọi thứ việc từ công nhân dọn vệ sinh, giúp việc rồi chăn nuôi lợn làm thịt lợn bán. Nói chung là những việc không tên, ai nhờ gì thì giúp đó, tần tạo quanh năm nuôi Hạ ăn học rất là vất vả. Sau Hạ vẫn còn một em gái tên là Thu, đứa cái là hai anh em Hạ rất ngoan ngoãn hiếu thuận. Tuy không học lên đại học nhưng Hạ cũng chỉ thua làm ăn, chẳng chơi bời quậy vát gì cho nên mẹ của Hạ cũng yên lầm. Tính của Hạ từ nhỏ đã sôi nổi ngang bướng, không chịu thua kém người khác, có trí tiến thủ rất cao. Một đặc điểm nữa là ngoài những đức tốt đẹp đó, Hạ còn rất thông minh, thích tìm mọi thứ. Tuy học hành cũng chỉ thuộc hạng xoàng nhưng bù lại kiến thức khác của Hạ lại phong phú hơn những người cùng tuổi. Hạ xuất thân nghèo khó và mang trong mình tinh thần nghĩ hiệp rất cao. Cậu có sức khỏe tốt to cao hơn bạn bè, cho nên cũng hay đứng ra bênh vực những đứa yếu ớt hay bị đám du côn trong trường bắt nạt. Những lần mà hạ ăn đòn oan cũng chẳng ít, nhưng đối với cậu thì việc đó cũng chẳng hề hấn gì. Từ nhỏ hạ và Phương đã đi đâu cũng có nhau, yêu thương quý mến nhau như anh em ở trong nhà, tình như ruột thịt. Lần này bạn gặp chuyện như vậy Thì Hạ cũng không tránh khỏi buồn phiền Giờ đây ngồi bên bạn Mà cứ ngỡ như là ngồi với người khác Nhìn hình dung tiểu tụy Và sơ sắc của Phương Mà Hạ chẳng cầm lòng được Thương bạn lắm mà chẳng biết phải làm sao Nhưng đó là một thằng Du côn người trần mắt thịt Mà dám hành Hạ làm châu Phương lo sợ Đến đông nối ấy Thì Hạ chẳng ngán gì mà xông vào một trần Sống mái với đó Rồi ra sao thì ra Nhưng mà đây lại là một thiết lực mà Hạ không thể làm gì nổi. Cho nên đành ngồi trước mắt mà để nó hành hạ bạn mình sống không bằng chết. Hạ xót thương căm phẫn, nghĩ đến bạn mà nhiều khi nước mắt chỉ muốn trào ra. Hạ nhìn sang Vi bắt gặp ánh mắt của Vi cũng vừa đưa sang nhìn mình. Rồi như cùng luồng suy nghĩ, cả hai lại hướng về Phương mà thương cảm. Nằm giữa sáng Phương ăn sáng với chị Hương, xong xuôi thì cả hai chị em ra ngoài hè của giấy trọ ngồi. Đi mần đợi hạ qua dù đi học. Mẹ về quê đã hai ngày nay, chắc phải tầm 3 hôm nữa mẹ mới lại lên. Đó đã là việc thường đối với phương, vì mẹ tuy là con gái nhưng mà lại không ở vị chậm. Không phải lo công việc bên đàng nội. Mà nhà bên ngoại ngoài mẹ ra cũng chỉ toàn là các dì các bác gái, chỉ có một cậu trai em mẹ thì cậu lại hay đi làm ở xa. Mẹ lại ở gần nhà ông bằng ngoại nhất, chỉ cách có hơn 10 cây số. Khoảng 2 tiếng đi xe đạp là về đến, cho nên việc nhà ông bà ngoại dù con lớn dù nhỏ thì mẹ đều tham gia góp công góp sức. Lần này có lẽ ở quê lại có việc dỗ họ hay là đám xá gì đó cho nên mẹ về. Phương còn nhỏ lại là cháu ngoại, lại còn bận việc học hành cho nên những việc như vậy ở quê Phương cũng ít khi phải có mặt tham gia. Mới lần mẹ vắng nhà, việc lo ăn uống của Phương lại do chị Hương xung phong đảm nhiệm, chị tốt tính lắm chẳng bao giờ sợ đói thịt hơn với ai. Mẹ cũng thương chị Hương nhiều, coi chị như con gái. Phần vì tính cách chị sởi lời chân hòa, phần vì thương phận gái lẻ loi lại nghèo khổ cùng cảnh. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net